các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay lần đầu tiên kênh truyện Ngọc Lâm sẽ được gửi tới quý anh chị em một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Ngôi nhà vọng oán. Dị truyện này kể về câu chuyện của cô giáo trẻ đã trải nghiệm những cái lời dư đầy ai oán trong cái đêm tịch liêu tại một ngôi nhà cũ ba gian đã để không từ lâu. Những cái nỗi thắc mắc, những cái câu hỏi lớn Luôn hiện trong đầu của cô gái trẻ này. Vậy thì tiếng hát đó từ đâu? Của ai? Và vì sao mà nó lại mang nhiều cái nỗi ư tư, nỗi niềm như vậy? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện này. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tôi mệt nhoài, người cố nhổm dậy, tựa vào thành giường, đôi tay đờ đẫn đưa ra, gắng dùng chút hơi tàn để kéo tấm chăn đắp lên đôi chân mình, mặc cho đốt sống lưng kêu răng rắc vì một đêm dài đã mất ngủ. Không, đúng ra đã 3 đêm liền tôi chẳng thể ngủ nổi vì những cái thứ ám ảnh tột cùng, những bí mật và góc khuất đang chờ tôi khám phá, nhưng cũng chính những điều đó đã làm cho tôi ám ảnh tột độ. Tôi thích mùa đông. Mặc dù nó làm cho tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, ở bình dương nắng gió này, thực khó để có thể một mùa đông theo đúng nghĩa đen của nó. Có những lúc, tôi muốn biến mình thành người thực vật, chỉ việc nằm đó mà hít lấy hít để chút không khí còn sót lại trong căn nhà rộng thanh thàng được xây theo lối kiến trúc cổ, nhưng đọng lại nét rêu phong theo thời gian mà bản thân của tôi đang sinh sống và làm việc. Tôi chán chường việc phải lau và hứng từng cái giọt nước mưa len lỏi qua cái mái nhà, chán chường với cái thảm cảnh nước ùa vào trong nhà, ngồi neo nhóc như lũ ếch trên lá sen để mong chờ một giấc ngủ an yên. Tôi loay hoay không biết phải làm như thế nào để xé tan cuộc sống hiện tại, bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng hết sức để kiếm tiền, từ những việc mình làm chẳng mệt mỏi cho lắm. Không làm, không nai lưng ra thì đói. Dừng lao đầu vào thì liệu cuộc sống có khá khẩm hơn. Tôi bất lực và vô dụng, tôi chỉ muốn nằm đó, tự tiêu hóa ăn mòn bản thân và chết đi trong từng nhịp thở. Giấu vậy thì thứ ám ảnh tôi chẳng phải là mớ công việc chán chường này mà là một thứ khác, dân gian vẫn thường gọi là ma. Chuông tin nhắn đến và một lần nữa Công việc kéo tôi ra khỏi những cái cảm xúc nhấp nháy đen đặc đang bủa vây. Nếu không nhìn điện thoại, tôi cũng chẳng biết lúc này mặt trời đã lên cao hay chưa. Bởi lẽ căn phòng của tôi, bốn bề là những bức tường hoen ố, trận ngập lụt vừa rồi đã khiến cho những mảng vôi vữa rơi ra từng mảng trắng như là vỏ của trứng vịt. Nước rút đi để lại cho tôi chồng sách vở bốc mùi ẩm mốc. Căn phòng không có một cửa sổ, không có chút ánh sáng, không có một sự sống. Giống vậy tôi vẫn phải giáng, vì giá thuê nhà với một giáo viên mới ra trường như tôi thực sự là một nỗi đắng đo không thể không dứt. Tôi cứ vật vờ như những xác chết trong nạn đói của Ngô Tất Tố, hờ hững nhìn cây kim đồng hồ nhích từng chút nặng nhọc, thật xuất sắc khi tôi đang sống và trải nghiệm cuộc đời của Mỹ, của Hộ, của Chí, sống với những đớn đau mà họ đã từng trải qua sống như người của cõi âm vậy, vật lộn kiếm tiền ở chốn thành thị, cố gắng gom góp từng chút ít để gửi về quê nhà, nơi hai đứa em đang độ tuổi ăn học còn cha mẹ thì đã quá tuổi lao động. Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống trên mặt đất, làm nổi lên những cái hình dáng mờ quạng đến quái dị. Lê từng bước nặng nhọc tới chiếc cửa sổ, có những song sắt đã hoen rỉ, từ đưa mắt về phía khu vườn nhà, thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã khô héo, chỉ cực lìa khỏi cảnh đã quế hạ, bình dương vẫn cứ oi bức, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở. Buồng tiếng thở dài ngao ngán, tôi lẩm bẩm trong cổ họng của mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net